Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại thì những tiếng quỳnh quỳnh từ song cửa sổ bắt đầu vang lên. Chắc chắn là có thứ gì nó đang va vào song cửa sổ của phòng tôi. Bất giác tôi nhìn lên, nó cũng nhìn. Vậy ra, bây giờ không chỉ mình tôi nghe thấy, mà còn có cả nó nữa. Khuôn mặt nó thất thần ra, cố bật dậy rồi hét toán lên. Có ma, phòng này có ma, Long ơi, phòng mày có ma đấy. Tôi đỡ lấy người nó, cả hai cùng lùi lại phía bức tường đối diện. Trước mắt chúng tôi là cây bóng của một người phụ nữ tóc xóa qua vai, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ những vân máu hận thù. Khắp thân thể người phụ nữ dính đầy máu, nhìn rõ nhất là phía trên đầu. Mụ ta liên tục húc mạnh vào khung cửa sổ ở phòng tôi, khiến những tiếng ủnh ủnh không ngừng vang lên một cách giận người. Lúc này giọng thằng bạn lại run dậy cất lên. Mày, mày làm gì đi? Không thể nói giết cả hai đứa bây giờ. Mày làm, làm đi. Tao, tao sợ lắm. Tôi cũng đáp lại nó với một tâm thế hoảng loạn. Cả hai ngồi trụng vào nhau như những kẻ không còn thân chí. Đoạn nghĩ ngời một lúc, tôi nút nước bọt rồi lại lao chỗ ban thờ ông địa, rút mấy que nhang đốt lên. Sau đó hút hoàng chạy lại chỗ thằng bàn, run rảy nói Khấn đi khấn đi, không có cách nào nữa đâu. Mẹ mau khấn cho nó đi. Giất lời tôi khấn lê lịa. Thằng Doanh cũng khấn theo, vừa khấn vừa lắp bắp nói Thần, thần linh quỷ thần, xin hãy tha cho bọn tôi. Bọn tôi chỉ là người đến thuê trọ thôi. Xin đừng giết bọn tôi. Xin đừng giết bọn tôi. Bóng người phụ nữ vẫn đứng đó, tay không ngừng đập vào song sắt, mà từng chừng như bức tường sắp không còn chịu nổi nữa. Bọn tôi càng khẩn, người phụ nữ đó lại càng ra sức đập mạnh hơn, cứ như là không hài lòng với những gì bọn tôi vừa nói. Tôi và thằng bạn vẫn chưa hoàn hồn thì tiếng đập cửa lại vang lên khiến cả hai muốn đứng tim vì sợ hãi. Một phía thì bóng người phụ nữ vẫn đang đập liên tục vào song cửa, một phía thì tiếng đập cửa chính dục dã. Tôi và thằng bạn dường như lâm nỗi sợ hãi tột cùng. Cả hai lết ra giữa sân nhà, mắt không ngừng nhìn về hai hướng, miệng không thôi khóc lóc van xin trước những thứ gớm ghiếc đang xảy ra. <cười> "Em đã ngủ chưa em ơi?" Sau ổn thế, "Này em ơi." Tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi của một người con gái, hình như là hàng xóm trong dãy trọ này. Tôi và thằng bạn dường như chơi tin vào những gì cả hai vừa nghe thấy. Cả hai im lặng, tròn xoe mắt nhìn nhau trong chốc lát của nhìn những thứ đang xảy đến từ phía sau hướng cửa sổ, cả hai đánh mắt nhìn về hướng cửa chính như đang chờ đợi điều gì đó. "Có ai ở bên trong không? Em ơi, em ơi, sao ổn thế?" Tiếng gọi lại vang lên, đến lúc này tôi và thằng bạn mới nhận ra đó là giọng của một người con gái, không phải là ma quỷ hay là những thứ gì khác. Tôi quay sang nhìn thằng bạn lần nữa, nó đẩy người tôi như muốn nói với tôi rằng hãy mở cửa đi. Tôi ngập ngừng, dù biết rằng bên ngoài bây giờ chắc chắn là một người bằng xương bằng thịt. Đoàn tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nước mọt đứng dậy một cách đầy khó khăn. Tưởng chừng như chỉ ba bước chân thôi là tôi có thể bước tới cánh cửa chính, nhưng không, tôi cảm giác nó thực sự xa xôi và cách trở. Tiếng mở khóa vang lên, tôi nín thở, cánh cửa từ từ mở ra. Bên ngoài trời tối thui, qua ánh trăng mờ nhạt, một bóng người từ từ đẩy cửa. Tôi lùi lại, không dám nhìn thẳng vào khe hở của cánh cửa đang dần mở. Nhìn lại thằng bạn tôi bây giờ, nó cũng như tôi chẳng dám nhìn thằng mà chỉ nhìn bằng nửa ánh mắt. Hai đứa làm gì bên trong mà lâu vậy? Tôi và thằng bạn sững sờ nhìn lên, thì mới biết rằng đó là chị Linh ở phòng bên cạnh. Với nỗi hoang loạn hiện tại, tôi dường như chưa đoán được lý do chị tìm đến phòng tôi ở thời điểm này. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đầy nét khó chịu của chị, tôi cũng ngở ngỡ ra được mấy phần. Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của hai đứa tôi, chị lại cất giọng: Hai đứa giờ này vẫn còn làm gì mà ồn quá vậy? Để cho bọn chị nghỉ ngơi mai có đi làm nữa chứ." Thì ra là tiếng ồn do bóng ma kia gây ra và sự xuất hiện của người hàng xóm phòng kế bên khiến tôi một lần nữa chắc chắn rằng bóng ma đó thực sự tồn tại. Bất giác tôi quay lại nhìn về hướng cửa sổ, như muốn thanh minh rằng thứ âm thanh đó không phải là do tôi hay thằng bạn làm ra mà chính là bóng ma bên ngoài cửa sổ làm. Nhưng tôi không dám nhìn thẳng mà chỉ nhìn nửa vời rồi đáp, "Không, không phải tụi em làm mà là bản là ma quỷ làm, chị nhìn đi." Vừa nói, tôi vừa chỉ về hướng không cửa sổ. Trì Linh chưa vội nói gì mà nhìn theo phía tay tôi chỉ. Chị cau mày, giáng mắt thật to để nhìn rõ hơn. Nhưng dường như cái bóng đó đã biến mất từ lúc nào mà tôi và thằng bạn không hề hay biết. Cái đó chỉ nhìn lén lén đang rung lắc theo nhịp tay của hai đứa bọn tôi. Nét mặt chị bỗng sầu đi. Những tưởng rằng chị sẽ tin lời tôi và lao tới hỏi han bọn tôi. Nhưng không, sau vẻ mặt khắc mắc đó, chị bật lên cười rồi căn dọng Dù gì thì hai đứa cũng không nên đùa như vậy. Không đến đâu. Bây giờ thì đi ngủ đi. Để bọn chị còn nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa. Nghe chưa? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net